Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America. Be away. đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2011. và bây giờ là 11 giờ sáng ở Washington tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam mở đầu chương trình là phần lực thuật các tin quan trọng các giới chức lâm thời Libya tin là ông Gaddafi đang ẩn trốn gần biên giới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cứu xét đơn của Palestine. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chuẩn bị thảo luận các biện pháp chế tài đối với Syria trong tương lai. Hồi chuột thập đỏ, khẩn cấp cứu trợ, một triệu nạn nhân đói ở Somalia. Trung Quốc đã kích Washington là can thiệp vào nội tình nước này, sau khi Washington yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng các quyền của người tị nạn. Chính phủ bảo đảm các quyền của người dân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định là Bắc Kinh tôn trọng các quyền của các nhóm thiểu số. Trong khi đó, Thượng viện Mỹ đe dọa sẽ ra luật áp dụng các biện pháp chế tài đối với Trung Quốc về chính sách kiểm soát giá trị đồng nguyên. Và liên quan tới Việt Nam, Trung Quốc chỉ trích tuyên bố của Việt Nam đòi chủ quyền các lô dầu hỏa ở Biển Đông là mơ hồ. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Trong phần thứ nhì của chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường trình tới Houston. Kế đó là bài học Anh ngữ sinh động, và chương trình phát thanh sẽ kết thúc với bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe. Trước hết là bản tin thế giới do Chú Uyên và Nguyễn Trung phụ trách. Các giới chức trong chính phủ lâm thời Libya nói rằng quân đội tin là nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi có thể đang trốn tránh tại thị trấn Gadamis gần biên giới với Algeria. Hôm nay các giới chức nói rằng họ cũng tin là ông Gaddafi đang được sắc dân Turek bảo vệ. Nhà cựu lãnh đạo Libya đã có thời kỳ ủng hộ một cuộc nổi loạn của người Tuareg ở phía bắc Niger, và hàng trăm phiến cân Tuareg trước kia đã chiến đấu cho ông. Các giới chức hội đồng chuyển quyền quốc gia trước đây cho là ông Gaddafi trốn tránh tại thị trấn Bani Walid phía nam thủ đô Tripoli, trong khi tin ra hay ông Gaddafi có thể đang ẩn trốn ở miền nam. Không ai trông thấy ông Gaddafi từ khi lực lượng chống đối chiếm Tripoli hồi tháng rồi. Giao tranh ác liệt trong khu vực bao vây thành phố Sert đã khiến các chiến binh chính phủ không tiến tới được một trong những căn cứ còn lại của những người ủng hộ ông Gaddafi. Lực lượng của NTC cho biết đã chiếm được biến cảng của thành phố Sert, nhưng những người trung thành với ông Gaddafi vẫn còn kiểm soát phần lớn thành phố này. Hôm qua NATO cho biết khoảng 200.000 thường dân, chủ yếu tại Sert và Bani-Wallis, vẫn bị lực lượng của ông Gaddafi đe dọa. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc sắp chính thức cứu sát đơn xin làm thành viên chính thức của tổ chức thế giới này. Cuộc thảo luận hôm nay diễn ra giữa lúc tiếp tục có những lời kêu gọi mở lại cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine, và các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và Palestine đã lên án kế hoạch của Israel xây khu nhà mới ở phía đông Jerusalem. Người đứng đầu chính trị của Liên Hợp Quốc Linh Pascoe, hôm qua nói với hội đồng bảo an rằng không nên chừa bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa hai bên trở lại bàn đàm phán. Ông nói bây giờ là lúc nên mọi người nên đưa ra một giải pháp ngoại giao. Cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine đã tàn vỡ năm ngoái sau khi lệnh đình chỉ xây khu lập cư trong vùng Tây Ngạn hết hạn. Tình trạng bê tắc trong các cuộc đàm phán khiến Palestine tìm cách được công nhận là một quốc gia trong Liên Hợp Quốc hồi tuần rồi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton gọi quyết định của Israel xây hơn 1.100 đơn vị gia cư là phản tác dụng đối với việc khôi phục lại cuộc hòa đàm. Bà nói cả hai phía nên tránh hành động khiêu khích gây phương hại đến sự tin cậy lẫn nhau, nhất là tại Jerusalem. Trưởng ban chính sách đối ngoại của EU bà Catherine Ashton tuyên bố quyết định của Israel tiếp tục xúc tiến việc xây dựng thêm nhà mới tại thành phố Gilo tranh chấp gần đó, đe dọa khả năng tồn tại của giải pháp hai quốc gia và nên đảo ngược lại. Palestine chống lại việc Israel xây dựng trên vùng đất mà họ muốn là một phần đất của nhà nước trong tương lai. Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc dự kiến họp trong ngày hôm nay để thảo luận một dự thảo nghị quyết mới đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp chế tài trong tương lai, nếu các lực lượng an ninh Syria không ngưng các hành động quân sự nhắm vào thường dân. Các nhà ngoại giao cho biết họ hy vọng sẽ đưa nghị quyết ra bỏ phiếu vào cuối tuần. Dự thảo được Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha công bố vào cuối ngày hôm qua. Dự thảo này rút lại một đề xuất trước đây yêu cầu tiến hành các biện pháp chế tài tức thời đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nghị quyết mới nhằm khai thông bế tắc tại Hội đồng Bảo an Liên Liệp Quốc. Một số thành viên hội đồng muốn gây áp lực thêm đối với ông Assad phải chấm dứt bạo lực. Binh sĩ Syria với sự yểm trợ của xe tăng và trực thăng đã giết ít nhất 8 người ngày hôm qua. Trong các cuộc đột kích nhằm đập tan lực lượng đào ngũ mà hiện đang chống lại quân chính phủ sau nhiều tháng diễn ra, các cuộc biểu tình phần lớn là ôn hòa để phản đối ông Assad. Các tổ chức nhân quyền cho biết ít nhất sáu người đã thiệt mạng trong các cuộc đột kích của quân chính phủ tại thành phố miền trung Homs và hai người khác tại tỉnh Iblit ở miền Tây Bắc. Ủy ban quốc tế của hội chức thập đỏ cho biết họ hy vọng sẽ giao được vật phẩm cứu trợ cho những người bị đói ở Somalia, trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi nạn đói nặng nề nhất vào cuối năm nay. Phát ngôn viên Nicole Andrew Brands hôm nay nói với đài VOA rằng dân chúng tại miền Nam và miền Trung Somalia đang rất cần lương thực, nước uống, chăm sóc sức khỏe, các vật phẩm, cứu trợ khẩn cấp khác để sống còn. Bà nói thêm rằng không có hy vọng tình hình sẽ cải thiện cho tới mùa thu hoạch mới vào tháng 12. Và điều đó chỉ xảy ra nếu mùa mưa bắt đầu vào tháng 10 diễn ra tốt đẹp. Vì tình trạng thiếu lương thực dự kiến sẽ kéo dài, bà nói cần tiếp tục các nỗ lực cứu trợ lớn, nhất là trong sáu khu vực bị nạn đói nơi người dân phải đối phó với nạn hạn hán và các cuộc xung đột. Nhiều vùng rộng lớn ở miền Trung và Nam Somalia đang nằm dưới quyền kiểm soát của các phần tử chủ chiến Ansabab, đang chiến đấu để lật đổ chính quyền chuyển tiếp yếu kém và áp dụng luật hồi giáo khắt khe. Hội Chữ thập đỏ quốc tế là một trong vài tổ chức cứu trợ có thể được hoạt động tự do trong những khu vực dưới sự kiểm soát của Ansabab. Bà Andjerbet nói, nhóm có liên hệ với Ankadana này coi Hội Chữ thập đỏ là một cơ quan trung lập. Liên hiệp Âu châu đang kêu gọi cần thống nhất hơn để đối phó với cuộc khủng hoảng nợ nần của châu lục này, ngay cả khi cường quốc kinh tế Đức xúc tiến việc biểu quyết quan trọng sẽ tài trợ bao nhiêu cho các nước đang gặp khó khăn. Chủ tịch Ủy hội Âu châu Jose Manuel Barroso hôm nay Tuyên bố của khủng hoảng nợ nần là một cuộc thử nghiệm khả năng của Âu Châu đối phó với thử thách. Ông nói cần có thêm sự hội nhập và kỷ luật trong số 17 quốc gia sử dụng đồng euro. Ông Barroso tiên đoán nước Hy Lạp nợ nần trồng chất sẽ vẫn ở lại trong khối, ngay cả khi nước này phải chật vật áp dụng các biện pháp kiềm ước nhằm cắt giảm món nợ khổng lồ quốc gia. Ông Barroso đưa ra nhận định vừa kể vào lúc các nhà lập pháp Đức chuẩn bị cho cuộc biểu quyết gây nhiều tranh cãi vào ngày mai liên quan đến việc tăng quỹ cứu nguy cho Âu Châu lên tới 593 tỷ đô la, con số đã được các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đồng ý cách đây hai tháng. Phần Lan đã đồng ý gia tăng hôm nay, còn lại bảy nước khác chưa phê chuẩn. Quý vị đang nghe chương trình 10 giờ tối của đài tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256 mét 41, tức là 1.170 kilohertz. Quý thính giả có thể đọc các tin mới nhất, xem phóng sự video và bình luận trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của VOA, VOAtiengViet.com hay 22332233.com cũng như các trang Facebook, Twitter. và Yahoo 360+. Sau đây là một số tin có liên quan tới Việt Nam do các hãng truyền thông quốc tế loan tải trong 24 giờ qua. Trung Quốc chỉ trích những tuyên bố của Việt Nam đòi chủ quyền các lô dầu hỏa ở Biển Đông là mơ hồ. Một bài viết trên Tờ Nhân dân Trung Quốc số ra ngày thứ ba gọi kế hoạch của Việt Nam thăm dò dầu hỏa với sự tiếp tay của công ty ONGC của Ấn Độ ở Biển Đông là dựa trên những tuyên bố chủ quyền mơ hồ và không thể kiểm chứng. và yêu cầu Bắc Kinh hãy trình bày cho thế giới những chứng cứ rõ rệt rằng khu vực này là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Theo Zee News, bài viết đăng trên tờ Nhân dân Nhật Báo hôm qua nêu ghi vấn về kế hoạch của Việt Nam thăm dò dầu khí tại Hai Lô 127 và 128 ở Biển Đông. Bài báo nói rằng địa điểm này không thể được kiểm chứng trên bản đồ. Theo bài viết, thì cả Việt Nam, Ấn Độ lẫn Trung Quốc... đều không trưng ra bằng cớ rõ rệt về địa điểm của hai dính dầu vừa kể. Bài báo viết rằng Việt Nam và Ấn Độ muốn duy trì sự mơ hồ này để khai thác dầu khí một cách dễ dàng hơn, thế nhưng Trung Quốc thì khác, và Bắc Kinh cần phải làm rõ vấn đề này. Tờ báo nói các cơ quan bộ sở liên hệ của Trung Quốc nên công bố các tài liệu địa lý rõ ràng và đòi hỏi Việt Nam và Ấn Độ trưng ra bản đồ của các địa điểm đó trong khu vực vì tính nhạy cảm của vấn đề. Trung Quốc khuyến cáo châu Á trở nên nấp phía sau ô dù an ninh của Mỹ. Nhật báo nhân dân của đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay đăng một bài xã luận nói rằng các nước Á Châu nên cảnh giác về nguy cơ họ cảm thấy có thể làm bất cứ điều gì họ muốn vì cày vào sự hiện diện của Hoa Kỳ ở trong khu vực. Tin do Bloomberg loan tải hôm nay nói rằng, theo bài xã luận đó thì các nước Á Châu có thể cảm thấy bất an vì vị thế đang lên của Trung Quốc. Và nhấn mạnh rằng chính quyền tại Bắc Kinh đang nỗ lực để tìm những giải pháp hòa bình cho các cuộc tranh chấp, như cuộc tranh chấp lãnh thổ tại vùng biển Đông, thường được gọi là biển Nam Trung Hoa. Lời bình luận này được đưa ra giữa lúc các nước như Việt Nam và Philippines ngày càng mạnh mẽ nêu lên những quan tâm của họ về những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên các vùng biển này. Bài số lần hôm nay của Tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc có đoạn nói rằng, châu Á là nơi dễ xảy ra điều được mô tả là tâm trạng chiến tranh lạnh. và khẳng định châu Á đang tiến bộ và sẽ không bao giờ quay trở lại với chiến tranh lạnh, và Trung Quốc phải có một vai trò quan trọng trong tương lai của an ninh Á Châu. Trong khi đó, Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino, nhấn mạnh rằng an ninh biển là ưu tiên quốc phòng của nước ông, đặc biệt liên quan tới các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông mà Manila gọi là biển Tây Philippines. Tin tức do Gulf News loan tải tường trình về phát biểu đó của Tổng thống Philippines trong bài diễn văn trước ASEAN Society ở New York mới đây. Trong đó, ông Benigno Aquino nói rằng Manila muốn có một lực lượng quốc phòng đủ mạnh để răng đe Trung Quốc, hầu có thể bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Philippines. Theo Gulf News, thì Việt Nam và Indonesia nên tăng cường hợp tác, ngoài việc thực hiện các cuộc tuần tra hỗn hợp tại biên giới lãnh hải hai nước. Mặc dù không can dự vào cuộc tranh chấp tại Trường Sa, Indonesia nhận chủ quyền quần đảo Natuna, nơi mà Trung Quốc cũng tuyên bố nhận chủ quyền. Mặt khác, Ấn Độ cũng tăng cường các quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Các tàu chiến Ấn Độ thường xuyên ghé thăm Việt Nam, và sự hợp tác này có phần chắc sẽ được củng cố khi Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đi thăm Ấn Độ vào tháng 10 sắp tới. Nhà bình luận về các vấn đề châu Á của Gov News, Manik Meta, Nhận định Trung Quốc cần kiềm chế ý độ bành trướng của mình để tránh leo thang căng thẳng tại biển Nam Trung Hoa. Một cuộc tranh chấp có thể gây nhiều tàn phá, không những cho khu vực mà cho chính Trung Quốc và như thế sẽ phương hại đến các mục tiêu phát triển kinh tế của Bắc Kinh. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam binh vực thành tích nhân quyền của Hà Nội Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đơn cử cách đáp ứng của nước Anh trước các vụ bạo loạn ở London để binh vực thành tích nhân quyền của Hà Nội mà theo ông có chính sách bảo đảm các quyền căn bản của người dân. Tin của Pháp Tân xã ghi nhận trong khi có mặt ở New York để dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói rằng nhiều năm về trước nước Anh đã nêu lên những quan tâm về một cuộc đối thoại nhân quyền và về cách Việt Nam xử lý các cuộc biểu tình. Nhưng theo ông Phạm Bình Minh Thì hãy nhìn vào những gì mới diễn ra ở nước Anh. Ông Minh nói, nếu có quan tâm về an ninh thì phải đề ra biện pháp nào đó, và đó chỉ là điều bình thường. Ông Phạm Bình Minh nói Việt Nam tôn trọng nhân quyền trong tất cả mọi lĩnh vực, bởi vì Việt Nam là thành viên của các công ước quốc tế về nhân quyền. Theo AFP, Ngoại trưởng Việt Nam đã đưa ra phát biểu đó khi trả lời một câu hỏi... Về việc sử dụng vũ lực đối với tín đồ tôn giáo ở Việt Nam liên quan tới mực biến cố hồi tháng 5 năm 2010 khi nhà trích trách sử dụng bạo lực để giải tán một cuộc tuần hành tôn giáo tại giáo xứ Cồn Dầu. Việt Nam cho rằng đây là một cuộc tranh chấp đất đai và khẳng định không có kỳ thị tôn giáo tại Việt Nam. Việt Nam ký thỏa thuận với Nhật Bản để nghiên cứu tính khả thi của dự án nhà máy điện hạt nhân. Tin của AFP và Reuters cho hay công ty điện hạt nhân Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận trị giá 22,6 triệu đô la với công ty điện lực Việt Nam để thực hiện một cuộc nghiên cứu về tính khả thi của dự án này và hoạt động liên hệ trong 18 tháng. Trong một chuyến đi thăm Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản thời đó là ông Naoto Kan cùng với Thủ tướng Việt Nam loan báo rằng hai nước sẽ hiệp lực để xây hai lọ phản ứng hạt nhân tại Việt Nam. Cùng lúc Moscow và Hà Nội cũng đạt được một thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. Theo trang web của công ty điện hạt nhân Nhật Bản thì công ty này điều hành các trạm năng lượng hạt nhân ở Tokaimura và Suruga City. Từ ngày 25 tháng 9, ban biệt ngữ Đài tỉnh Hoa Kỳ sẽ mang tới quý vị chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần. Mời quý vị đón nghe các thông tin văn hóa muôn màu trên đài sóng của đài chúng tôi lúc 10 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp tục phần thời sự, Trung Quốc đã kích Washington về điều mà Bắc Kinh cho là Hoa Kỳ lại có hành động can thiệp vào nội bộ của họ. Các giới chức bác bỏ những lời kêu gọi của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ Đòi Trung Quốc tôn trọng quyền của người Tây Tạng và những lời tuyên bố của một đô đốc Hoa Kỳ cho rằng những vụ mua bán vũ khí mới giữa Washington và Đài Loan không làm đào lộn cán cân quân sự. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Peter Simpson của Đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Trong tuần này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hối thúc Bắc Kinh giải quyết các hiếu nại của người Tây Tạng sống ở Tây Bộ Trung Quốc sau khi hai nhà sư từ thiêu hôm thứ Hai để phản đối các chính sách của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi bác bỏ những lời kêu gọi tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người Tây Tạng. Trung Quốc, bảo trọng, đợt, ông Hồng nói Trung Quốc bảo vệ quyền của tất cả các sắc dân thiểu số. Ông lên án Hoa Kỳ là can thiệp vào nội bộ Trung Quốc và điều mà ông mô tả là gây thiệt hại cho nền ổn định xã hội và đoàn kết sắc tộc của họ. Ông Hồng được hỏi liệu Bắc Kinh có bãi bỏ một lệnh cấm các ký giả và các nhà ngoại giao đi thăm khu vực Tứ Xuyên nơi các nhà sư tổ chức biểu tình. Ông Hồng từ chối không nói liệu sẽ có thay đổi nào về chính sách hay không, mà chỉ nói là chính sách có thể áp dụng đối với việc thăm viễn. Các cơ quan truyền thông chính thức của Trung Quốc chưa từng thuật về các cuộc biểu tình hôm thứ Hai. Ông Hồng cũng đáp lại các nhận định trong tuần của một vị đô đốc Hoa Kỳ. hai giảm tầm quan trọng của kế hoạch bán vũ khí trị giá 5,8 tỷ đô la cho Đài Loan. Đồ độc Robert Wollard nói kế hoạch này sẽ không ảnh hưởng đến cán cân lực lượng quân sự xuyên eo biển Đài Loan và rằng Trung Quốc vẫn có nhiều hỏa lực hơn. Ông Hồng một lần nữa cáo buộc Washington là can thiệp vào nội bộ Trung Quốc. Ông lặp lại các yêu cầu thường đưa ra đòi Washington ngưng bán vũ khí cho Đài Loan mà Bắc Kinh coi là một tỉnh phản loạn. Hồi đầu tuần này, một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với các phóng viên rằng Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã cảnh báo rằng thỏa thuận sẽ gây phương hại đến tín nhiệm và lòng tin giữa hai cường quốc thế giới. Mặc dù những vụ bán vũ khí như thế trước đây đã dẫn đến một sự băng giá trong quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Đội đốc Willard nói, Ông nghi là thỏa thuận này sẽ có tác động dài hạn. Thưa quý thính giả, một cuộc tranh chấp lại sắp sửa bùng nổ trở lại giữa Bắc Kinh và Washington về lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc trong các giao dịch thương mại toàn cầu, nhờ vào sự kiện nhà nước Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt và ấn định giá trị đơn vị tiền tệ Trung Quốc còn được gọi là đồng nguyên. Tại Washington, thượng viện Mỹ đe dọa sẽ ra luật áp dụng các biện pháp chế tài thương mại đối với Trung Quốc về vấn đề này. Từ Hồng Kông, Thông tín viên Ivan Broadhead của đài VOA tường trình về những hệ quả của chính sách về tỷ lệ hối đoái Trung Quốc và động thái của nước này nhằm quốc tế hóa đồng nguyên. Bằng cách ấn định tỷ lệ hối đoái của đồng nguyên dưới giá thị trường, Bắc Kinh đã giữ cho các mặt hàng xuất khẩu của họ ở giá rẻ hơn và đem lại cho các nhà sản xuất Trung Quốc một lợi thế cạnh tranh đáng kể trong lĩnh vực thương mại toàn cầu. Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế tại Hoa Kỳ tuần trước báo cáo rằng từ năm 2001 trở đi, việc nhà nước Trung Quốc dùng các biện pháp kiểm soát tỷ lệ hôi đoái là yếu tố đóng góp đưa đến việc thị trường nhân dụng Mỹ mất đi gần 3 triệu công an việc làm. Ông Arthur Krober là giám đốc điều hành của công ty GK Dragonomics. Ông lập luận rằng Trung Quốc xem đơn vị tiền tệ được ấn định dưới giá thị trường và mức thặng dư mậu dịch của nước họ là một quyền và là một phần chủ yếu trong chương trình phát triển kinh tế quốc gia. Ông Kroger nhận định: There is no other demonstrated way to become a rich and powerful country other than at your early stage to promote exports. Không có một phương cách nào khác được chứng minh để trở thành một nước giàu và có thế lực vào giai đoạn đầu, khác hơn là đẩy mạnh xuất khẩu. Một trong các công cụ để cổ vũ cho xuất khẩu là ấn định một tỷ lệ hối đoái thấp dưới giá trị thực tế. Người Trung Quốc có quan điểm cho rằng tất cả mọi người đều đã trở nên giàu có bằng cách sử dụng cùng một kỹ thuật đó, và do đó muốn cho Trung Quốc giàu có, chúng tôi cũng có những quyền y như những người khác. Vì nền kinh tế của Bắc Kinh lệ thuộc nặng nề vào lĩnh vực xuất khẩu, bà Janet De Silva, hòa trưởng trường kinh doanh Ivy ở Hồng Kông, nói rằng rất khó có thể tiên đoán làm cách nào Bắc Kinh có thể tự do hóa đơn vị tiền tệ của họ. If China were to move to full convertibility, the RMB would appreciate greatly. Perhaps as much as 20%. Nếu Trung Quốc tiến tới việc thả nổi toàn diện, giá trị đồng nhân dân tệ sẽ tăng vọt, có thể tăng lên 20% so với đồng đô la Mỹ, khiến cho các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc mất đi tính cạnh tranh. Các giới chức Trung Quốc đã tỏ ra miễn cưỡng, không muốn thả nổi đồng nguyên, vì làm điều đó sẽ giảm tính cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu Trung Quốc, đưa đến nạn thất nghiệp. và tình trạng này có thể dẫn đến bất ổn xã hội. Nhưng duy trì đồng nguyên dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước cũng có những thiệt hại. Điều đó có nghĩa là đơn vị tiền tệ Trung Quốc không được trao đổi trên thị trường quốc tế, cho nên rất nhiều doanh nghiệp toàn cầu sẽ tiếp tục ấn định giá cả hàng hóa và các hợp đồng bằng đồng đô la. Nhà tham vấn tài chính Global nói rằng những quan tâm của Trung Quốc về tính ổn định của đồng đô la đã trở thành một tác nhân để Bắc Kinh tìm cách quốc tế hóa việc sử dụng đồng nguyên. Ông Krober nói, mục tiêu của giới lãnh đạo Trung Quốc trong 10, 20 năm nữa là tạo ra một thị trường phiếu nợ quốc tế đủ lớn để biến đồng nguyên thành một đơn vị tiền tệ dự trữ như đồng đô la Mỹ. Điều mà họ đang tìm cách làm là tăng việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong việc thanh toán và trên các đơn đặt hàng. Nếu có quan tâm về đơn vị tiền tệ được sử dụng trong các giao dịch thương mại, vốn theo truyền thống là đồng đô la Mỹ, thì sử dụng đơn vị tiền tệ của riêng mình là một giải pháp tốt. Trung Quốc vẫn hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia rộng rãi vào nền kinh tế của họ. Tuy nhiên, Bắc Kinh đang sử dụng Hồng Kông như một cửa ngõ cho đầu tư, qua các chương trình được gọi là trái phiếu tìm sấm. Đây là những phiếu nợ tính bằng đồng nguyên được bán tại Hồng Kông từ năm 2009, được đặt tên theo các món tìm sấm ngon miệng được nhiều người ưa chuộng tại Trung Quốc. Các phiếu nợ tìm sấm có sức hấp dẫn cao đối với các thương hiệu toàn cầu như Tesco và BP, cũng như đối với các công ty Trung Quốc đang muốn gầy vốn qua trung gian. Các phiếu nợ có mức trả nợ thấp hơn so với những khoản nợ tính bằng đơn vị tiền tệ của Mỹ. Giáo sư Đập Sinva nói rằng các nhà đầu tư nước ngoài và nội địa cho vay nợ có thể đồng ý với mức lợi thấp tới 1,7% vì tin rằng họ có thể mang về nhiều lợi lọc hơn nếu đồng nguyên tiếp tục tăng giá. So if we look over the past year, the RMB appreciation to the US dollar is about 6%. Uh the forecast over the Nếu nhìn lại năm qua, đồng nhân dân tệ tăng giá khoảng 6% so với đồng đô la Mỹ. Và theo dự báo trong 5 năm tới, mức tăng này sẽ vào khoảng 4% mỗi năm. Như vậy, mức lợi 1.7% cộng thêm 4% đó thì tỷ lệ lời bắt đầu có vẻ hấp dẫn. Mặc dù Giới đầu tư có thể hy vọng rằng đồng nguyên sẽ tăng giá trong tương lai. Hiện còn nhiều nghi ngại về liệu một đồng nguyên thực sự tự do có thể sớm trở thành hiện thực hay không, giữa lúc đồng nguyên phát triển để trở thành một phương tiện trao đổi và giữ chữ chín chắn và toàn cầu hóa hơn. Giới lãnh đạo Trung Quốc đã tỏ dấu cho thấy chính sách tiền tệ hiện hành sẽ tiếp tục theo yêu cầu của riêng họ, chứ không theo các yêu cầu của các đối tác thương mại của Trung Quốc. Đại hội thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã kết thúc với lời kêu gọi của Nga yêu cầu bãi bỏ khu vực cấm bay tại Libya. Pakistan nhắc lại quyết tâm chống khủng bố và Bắc Triều Tiên cùng với Venezuela chỉ trích Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm qua tuyên bố đã đến lúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra lệnh bãi bỏ khu vực cấm bay trên vùng trời Libya do NATO điều hành. Khu vực cấm bay được thiết lập hồi tháng 3. để bảo vệ thường dân Libya khỏi các cuộc tấn công của lực lượng thân với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ. Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Hina Rabbani Kha cho biết nước bà quyết tâm diệt khủng bố, không chỉ trong nước mà trên toàn khu vực và thế giới. Bà Kha kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để hỗ trợ cho nỗ lực này. Trước đó, một phát ngôn viên tờ Bạch ốc hối thúc Pakistan có biện pháp để đối phó với mạng lưới Hakkani, có liên hệ với Taliban mà Washington nói là đã thực hiện các vụ tấn công ở Afghanistan từ căn cứ trong khu vực bộ tộc Bắc-Kwaziristan ở Pakistan. Thứ trưởng Ngoại giao Park kyung Won của Bắc Triều Tiên đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ tạo ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Nam và Bắc Triều Tiên. đang dần già tìm cách cải thiện các quan hệ đã trở nên gay gắt sau so vụ miền Bắc pháo kích một đảo của miền Nam hồi tháng 11 và vụ đánh chìm một tàu chiến của Nam Triều Tiên mà Seoul quy trách nhiệm cho bình nhưỡng bộ trưởng ngoại giao Venezuela ông Nicolas Maduro đọc lá thư nhân danh tổng thống Hugo Chavez trong thư ông Chavez kêu gọi các nước trên thế giới chấm dứt điều ông gọi là một cuộc chiến tranh đế quốc mới do Hoa Kỳ thực hiện. Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, theo ông thì Liên Hiệp Quốc đã không hành động gì để chấm dứt cuộc chiến này. Ông Chavez vừa kết thúc vòng hóa trị thứ tư chữa một, chứng bệnh ung thư không được tiết lộ. Venezuela tức giận về việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp vào vấn đề Libya dẫn tới việc lật đổ ông Gaddafi, một người bạn và đồng minh của ông Chavez. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cam kết nước Mỹ ủng hộ tân chính phủ Libya và kêu gọi những người trung thành với ông Muammar Gaddafi hiện đang chống lại chính quyền chuyển đổi quốc gia. Hãy buông vũ khí và tham gia vào một nước Libya mới. Một tòa án đặc biệt ở Bahrain đã y án tù trung thân đối với 8 nhà hoạt động đối lập thuộc sắc tộc Shia bị kết tội âm mưu lật đổ chính phủ do phe Sunni thiểu số lãnh đạo trong các cuộc biểu tình chống chính quyền diễn ra hồi đầu năm nay. Thông tân xã nhà nước Bahrain đưa tin tòa án đã ra phán quyết y án ngày hôm nay. Ngoài những người trên, tòa cũng giữ nguyên bản án đối với 13 nhà hoạt động bị xử tù từ 2 tới 15 năm vì các cáo trạng gây bạo loạn tương tự. Tất cả các bị can có thể nộp đơn kháng án lên tòa án cấp trên. Các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình chống chính phủ đã làm 40 người thiệt mạng kể từ tháng 2. Cũng có hơn 1.000 người bị cầu lưu. Chính phủ đã lên tiếng bênh vực cuộc chấn áp. Cho rằng đó là điều cần thiết nhằm tái lập ổn định. Hoa Kỳ kêu gọi Guinea thiết lập lại trật tự và giữ bình tĩnh, trong khi các nhân chứng cho biết ngày thứ hai xảy ra bạo lực đường phố vào đúng dịp được coi là ngày hòa giải dân tộc. Trong một thông cáo đưa ra hôm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khuyến khích người dân Guinea giải quyết các bất đồng một cách có trách nhiệm và hối thúc lực lượng an ninh Guinea không sử dụng bạo lực quá đà nhắm vào người biểu tình. Tổng thống Guinea Alpha faul Conde, đã tuyên bố hôm nay là ngày hồi tưởng để đánh dấu hai năm ngày xảy ra cuộc thảm sát những người biểu tình đòi dân chủ, phản đối các cựu quân nhân nắm quyền của nước này. Nhưng hôm qua ít nhất ba người thiệt mạng và ít nhất ba mươi sáu người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình tại thủ đô Konakry. Các nhân chứng cho biết xảy ra thêm các cuộc đụng độ tại nhiều khu vực ngày hôm nay. Các cuộc biểu tình bắt đầu khi lực lượng an ninh ngăn chặn người biểu tình tụ tập phản đối điều họ gọi là nỗ lực của Tổng thống Kondé thao túng các cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Tám cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bị nghi là do các phần tử nổi dậy Taliban tiến hành, nhắm vào một chút kiểm soát tại miền nam nước này. Các chức địa phương nói vụ tấn công xảy ra sáng sớm ngày hôm nay gần Laskaga thuộc tỉnh Haman. Các đơn chức nói ba cảnh sát viên khác bị thương và một viên cảnh sát khác trong số các nhân viên bị tấn công đã mất tích. Giới hữu trách đang điều tra xem liệu một nhân viên cảnh sát có phải đã lập mưu thực hiện vụ tấn công hay không. Hôm qua, một vụ đánh bom tự sát bên ngoài một đồn cảnh sát tại khu vực vừa kể làm ít nhất hai người chết và làm một số cảnh sát bị thương. Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Chiếc Dreamliner 787 bị trì hoãn xuất xưởng bấy lâu nay của hãng Boeing, đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên ngày hôm nay tại Tokyo, nơi nó đến, nó dự kiến sẽ được sử dụng để vận chuyển hành khách cho hãng Onipon Airways của Nhật. Các giám đốc hàng không, phóng viên và những người yêu thích hàng không đã đổ tới xem chiếc máy bay hạ cánh. Sau chuyến bay, từ nhà máy sản xuất, máy bay Boeing ở Hoa Kỳ, nơi nó được sản xuất. Phi công Hideaki Hayakawa nói chiếc máy bay tối tân là biểu tượng hợp tác giữa hai công ty và hai nước Hoa Kỳ-Nhật Bản. Ông Hayakawa nói chiếc máy bay có tiềm năng dẫn tới thay đổi trong ngành hàng không vì nó sử dụng vật liệu tổng hợp khiến nó nhẹ hơn và vì thế có hiệu quả kinh tế cao hơn khi được đưa vào sử dụng. Viên phi công vừa kể cũng nói ông thấy rất dễ dàng khi sử dụng máy bay. Một công ty thuốc lá hàng đầu của Nhật hôm nay tăng giá mạnh nhờ kế hoạch của chính phủ tài trợ cho công cuộc tái thiết các bị ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần hồi tháng 3. Cổ phiếu của công ty Japan Tobacco Incorporated, công ty đứng hàng thứ ba chính thức giao dịch chứng khoán trên thế giới, tăng 9%, trước tin chính phủ sẽ tăng bán cổ phần của công ty để giúp tài trợ công tác tái thiết. Chính phủ hôm qua cho biết cũng dự trù tăng thêm được nhiều tỷ đô la... bằng cách bán tất cả chứng khoán trong một số công ty năng lượng. Kế hoạch vừa kể được thương thảo giữa các chính giới chức chính phủ và Đảng Dân Chủ Nhật Bản cũng kêu gọi tăng khoản thuế tạm thời là 120 tỷ đô la. Hiện chưa rõ kế hoạch này có được thông báo tại Quốc hội bị chia rẽ hay không. Các đội cứu hộ khẩn cấp đã bắt đầu dọn dẹp đường phố thủ đô Manila của Philippines sau khi cân bão Nesat gây thiệt hại và làm 18 người chết cũng như 35 người mất tích. Cơn bão ập vào vùng duyên hải phía đông trên hòn đảo chính Luzon hôm qua và di chuyển qua đảo này với sức gió đều đặn lên tới 140 km một giờ. Các cơn gió mạnh đã giật đổ cây và gây ra các ngọn sóng khổng lồ ập vào kẻ chắn sông biển ở vịnh Manila gây ngập lụt một bệnh viện, một số cơ sở kinh doanh và đại sứ quán Hoa Kỳ. Hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi nhà trước khi cơn bão nê sát ập vào. Tuy nhiên, các trường hợp, các dịch vụ vận tải, các thị trường chứng khoán và những văn phòng chính phủ từng bị buộc phải đóng cửa đã tái tục hoạt động ngày hôm nay. Cơn bão đã di chuyển ra vùng Biển Đông trên đường hướng về Trung Quốc. Các thị trường chứng khoán chính ở châu Á có tăng có giảm lúc đóng cửa ngày hôm nay. Chỉ số Nikkei ở Tokyo tăng 6 điểm, kết thúc ngày giao dịch ở mức 8.616 điểm. Chỉ số hàng sinh ở Hồng Kông giảm 111 điểm. Thưa quý vị, trên sàn giao dịch ngoại tệ, 1 đồng đô la đổi được 76,41 yên, tức là giảm 0,40 yên so với ngày hôm qua, còn vàng được bán với giá là 1.655 đô la 98 sen một ounce. America, Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Chú Uyên và Nguyễn Trung. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Đến đây mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Houston do Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng thực hiện. Vào năm 2008, hàng ngàn giáo dân sứ Thái Hà đã cùng nhau cầu nguyện tại Tòa Khâm Sứ Hà Nội và giáo sứ Thái Hà để yêu cầu nhà nước trả lại Tòa Khâm Sứ và tôn trọng quyền tự do tôn giáo của giáo dân. Các cuộc hiệp thông cầu nguyện này đã gặp nhiều sự cản trở từ phía nhà nước và làm rúng động cộng đồng công giáo Việt Nam cũng như hải ngoại. Qua các cuộc hiệp thông này, Linh Mục Nguyễn Văn Khải được nhiều người biết đến vì tinh thần tranh đấu và sự can đảm của ông. Ngày mùng 10 tháng 9 năm 2011, nhân dịp đi thăm thân hữu tại Hoa Kỳ, Linh Mục Khải ghé lại houston và có một buổi nói chuyện cùng đồng hương. Giáo sư Nguyễn Chính Kết thay mặt ban tổ chức giới thiệu Linh Mục Nguyễn Văn Khải. Linh Mục là phát ngôn viên của dòng chúng vũ thế cũng như là của giáo xứ Thái Hà trong cuộc đấu tranh này cuộc gặp gỡ hôm nay để... Cha Khải với tư cách là nhân chứng, nói lên cái tiếng nói của một cái người đấu tranh cho công lý, cho tự do nhân quyền tại Việt Nam. Trong buổi nói chuyện thân mật này mà đa số là giáo dân công giáo, Linh Mục Khải giải thích về tình trạng thiếu tự do tôn giáo mà các giáo dân công giáo cũng như các tôn giáo khác tại Việt Nam phải chịu từ năm 1954 tới nay. Ông khẳng định là ở Việt Nam hiện nay không có tự do tôn giáo. Theo tôi, ở Việt Nam hiện nay không có tự do tôn giáo. Nói cho đúng là tự do tôn giáo đang bị vi phạm nghiêm trọng bởi vì chúng tôi thấy là các cái sinh hoạt tôn giáo thuần túy vẫn bị nhà nước tìm cách kiểm soát và khống chế. Chẳng hạn như việc phong chức, phong phẩm bổ nhiệm các chức sắc tôn giáo, nhà nước vẫn xen vào. Ngoài việc kiểm soát sự bổ nhiệm các chức sắc tôn giáo, Linh Mục Khải cho biết giáo dân và các tổ chức tôn giáo còn chịu nhiều sự bất công như không được bình đẳng, như bị đối xử khác biệt về kinh tế, giáo dục, chính trị, xã hội, y tế, vân vân. Linh Mục Nguyễn Văn Cải còn nói về sự giới hạn quyền đi lại của các hàng giáo phẩm và nhà nước mỗi ngày kiểm soát một cách tinh vi, chặt chẽ hơn. Theo tôi thấy không có tự do tôn giáo là bởi vì các tín đồ của tôn giáo và nhất là các... khác các tôn giáo không được tự do cư trú và tự do đi lại và nhà cầm quyền đó là càng ngày càng tìm cách siết chặt cái hoạt động của các tôn giáo kiểm soát hoạt động của tôn giáo một cách là tinh vi và đôi khi rất trắng trợn được hỏi về nguy cơ bắc thuộc, linh mục khải nói rằng trên thực tế Việt Nam đang bị Trung Quốc xâm lấn chứ không còn là nguy cơ nữa mình hay thường dùng cái chữ là nguy cơ bắc thuộc nguy cơ tức là cái có thể xảy ra Thì theo như tôi thấy điều đấy là không đúng Mà phải nói là cái thực tế bắc thuộc nó đang diễn ra rồi Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay là đang đi theo Trung Quốc Và đang thần phục Trung Quốc Và Trung Quốc đang từng bước thôn tính Việt Nam về đất đai, về biển, đảo, về rừng núi, tài nguyên Và từng bước thôn tính cái nền kinh tế Việt Nam bằng cái, bằng cái hàng hóa chất lượng thấp của Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam tính Việt Nam cả bằng văn hóa nữa. Nhận xét từ giới trẻ Việt Nam Linh Mục Khải chia sẻ là giới trẻ muốn dấn thân bảo vệ đất nước tuy ít nhưng mỗi ngày một gia tăng. Trong một cái chế độ mà nó tuyên truyền một chiều và nó dùng bạo lực rất mạnh như vậy. Cho nên hầu hết giới trẻ Việt Nam là Vẫn còn đang bị nhà cầm quyền đánh cắp mất nhận thức, niềm tin và tình yêu đối với quê hương và đất nước. Nhưng mà cái số mà thức tỉnh, cái số mà phản tỉnh để rồi từ đấy dẫn thân tìm cách bảo vệ quê hương đất nước, cái số đấy tuy nó chưa phải là đa số trong giới trẻ, nhưng cái số đấy càng ngày nó càng gia tăng, càng đông đảo hơn trước. Đồng Hương rất cảm kích khi nghe Linh Mục Khải chia sẻ những kinh nghiệm của ông về hiện trạng của đất nước, nhất là về tự do tôn giáo. Nhà văn Nguyễn Thế Giác nói là ông rất cảm động khi nghe những câu chuyện từ nhân chứng sống là Linh Mục Nguyễn Văn Khải. Tôi lấy làm cảm động là có một nhân chứng sống để đốt cái hiện trạng đất nước của Việt Nam hôm nay. Còn bà Mỹ Linh chia sẻ là nghe Linh Mục Khải nói chuyện làm cho bà phấn khởi hơn về tinh thần của giáo dân trong nước. qua cuộc nói chuyện với cha khải chúng tôi thấy nghĩa là rất là phấn khởi là hơn nữa là một người cha đã đại diện cho tinh thần bên công giáo mà đã nói ra những cái vấn đề mà cha đã trải qua làm cho thì chúng tôi ở hải ngoại cảm thấy là mình có một cái niềm tin Và về vấn đề cái tinh thần của công giáo đã có thể là chịu đựng được vì những cái đau khổ và cũng tranh đấu được những đối với lại chính quyền Cộng sản. Nguyễn yeah. Phục Hưng từ Trình Thị Houston, Texas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 cái hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnameseatvoanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOE, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Đến đây mời quý vị theo dõi bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, bàn về vai trò của báo chí tự do trong việc xây dựng một thế giới dân chủ, an ninh và thịnh vượng. Sứ mạng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là thúc đẩy dân chủ vì lợi ích của nhân dân Mỹ và của cộng đồng quốc tế. bằng cách giúp xây dựng và bảo vệ một thế giới dân chủ, an ninh và thịnh vượng. Để đạt được mục đích này, điều quan trọng là chính phủ phải nuôi dưỡng một môi trường, trong đó tự do báo chí có thể nở rộng. Tự do báo chí được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Chính phủ Hoa Kỳ cũng tạo điều kiện cho tự do báo chí, cả trong nước lẫn ngoài nước, qua nhiều phương tiện khác nhau. Truyền viên báo chí quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông David Benton, nói rằng, Chúng tôi thật sự chú trọng vào các nhà báo quốc tế. Họ đánh giá cao sự kiện là có được một văn phòng thiết kế đặc biệt cho họ. Tôi có thể nói thêm rằng, chúng tôi cũng chú trọng tới các nhà báo quốc tế có trụ sở ở Washington. Ông David Benton làm việc tại văn phòng giao tế công chúng đặc trách báo chí quốc tế, trông coi sáu trung tâm truyền thông cấp vùng, phục vụ như các cơ sở ở nước ngoài để giao tiếp với cử tọa nước ngoài. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có các trung tâm báo chí nước ngoài tại Washington, D.C. và New York giúp báo chí nước ngoài tường thuật về Hoa Kỳ. Mục đích là để giúp thăng tiến việc tường thuật có chiều sâu, chính xác và quân bình của các báo chí nước ngoài về Hoa Kỳ bằng cách cung cấp sự tiếp xúc trực tiếp với các nguồn thông tin có thẩm quyền của Hoa Kỳ. Ông Benton nói Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng thiết lập một dịch vụ được gọi là trực tiếp của Bộ Ngoại giao, một trang web trên mạng. để có thể giao tiếp với khoảng 20 nhà báo cùng một lúc. Họ nhấp chuột vào một đường dẫn, và rồi họ có thể xem một trong những phát ngôn nhân của chúng tôi ngồi trong phòng này chẳng hạn. Và rồi sau đó có thể đưa ra những câu hỏi trên mạng, rồi ngay vào lúc đó họ sẽ thấy hình ảnh phát ngôn nhân của chúng tôi qua Internet trả lời những câu hỏi của họ. Vì thế, điều này rất thích thú đối với các nhà báo ở nước ngoài, vì họ có thể đặt những câu hỏi trực tiếp với các giới chức chính phủ Hoa Kỳ. Sự tham gia cởi mở và tích cực giữa các chính phủ và các nhà báo quốc tế là một phần thiết yếu cho báo chí tường thuật tin tức cân bằng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các nhà báo từ tất cả mọi nơi trên thế giới khi tìm cách quảng bá quyền tự do báo chí ở trong nước và ở nước ngoài. Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, bàn về sự cần thiết phải tạo ra một môi trường, trong đó tự do báo chí có thể nở rộ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược và cập nhật những tin đáng chú ý nhất. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an bắt đầu bước đầu tiên chính thức cứu xét đơn xin làm thành viên chính thức của Liên Hiệp sang cho một ủy ban cứu xét. Hội đồng đã chuyển đơn của Palestine cho Ủy ban cứu xét đơn xin của các thành viên mới, gồm 15 nước thành viên của hội đồng. Hành động này là một trong những thủ tục và nằm trong khuôn khổ quá trình của Liên Hợp Quốc cứu xét được công nhận một quốc gia. Ủy ban này sẽ mở phiên họp đầu tiên vào ngày thứ Sáu. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp trong ngày hôm nay để thảo luận một dự thảo nghị quyết mới đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp chế tài trong tương lai,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 Nhà kiệu lãnh đạo Libya đã có thời kỳ ủng hộ một cuộc nổi loạn của người Tuareg ở phía bắc Niger và hàng trăm phiến quân Tuareg trước kia đã chiến đấu cho ông. Liên Hợp Quốc cho biết các vụ bạo lực tại Afghanistan đã tăng mạnh trong năm nay. Trong một phúc trình công bố ngày hôm nay, Liên Hợp Quốc cho biết trung bình đã xảy ra 2.108 vụ trong 8 tháng đầu năm nay, tức là tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.